Mắt thấy nguy cơ bạch tổ thuần giết gào một tiếng một giọt bất tử huyết ngương tụ trong cơ thể cho bị vỡ nát ra bất kỳ lúc nào hắn không có biện pháp khác nếu những người này khi người qua đáng như vậy hắn chưa có thể đi thi chuyển phương pháp thần sát không thể khống chế này ba mạch tác ngươi lập tức lưu ra phía sau bạch tổ thuần hết lớn một tiếng tính triển khai thần sát mà tất cả những điều này từ 7 thời điểm bác bạch ra tay cho đến hiện tại cũng chính là thời gian mấy lần hít thở Đỗ Lăng Phi lộ ra thần sắc lo lắng Nàng chật nhìn về phía quan tài thủy tinh Cao rộng mở miệng Chú Sưu Hình Tiểu mội dẫn người tới Sưu Hình lại trêu đãi như vậy sao Địa điểm thiết luyện sinh tử có mạng Đây là quy định của phụ tôn ta Chẳng lẽ bác mạch ngươi là muốn quan báo tư thủ Gần như trong nhà mắt khi Đỗ Lăng Phi mở miệng Ở bên trong quan tài thủy tinh này Đột nhiên lại truyền ra tiếng cười Tiếng cười kia vang vọng tám phương Trong trời cao biến sắc Thân ảnh một người thiếu niên giúp cục lặng lẽ Không một tiếng động xuất hiện ở trong thương địa Hắn dơ tay phải vùng lên Nhìn như không có lực Nhưng trong phút chốc Không chung giúp Bạch tiêu Thuần Cũng với thiên nhân Bác Bạch Chợt phát ra tiếng nổ lớn Âm một tiếng Tiếng nổ vừa phát ra Sáu người của Bác Bạch Bị trực tiếp đè xuống tất cả thần thông Thân thể càng một, bị một lực ôn hòa đẩy mạnh Lui về phía sau Nhưng chỗ của Bạch Tiều Thuần lại không phải như vậy Thần thông quán Bị mạnh mẽ đè xuống lực đẩy mạnh mẽ càng cuồng bạo, trực tiếp nổ tung ở trên người hắn. Bạch Tiêu Thuần kêu lên một tiếng rên rỉ, phun ra một búng máu tươi lớn, thân thể đạp từng bước lui ra phía sau, hơi thở ồ ồ, mắt trợn đỏ lên hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy được bóng dáng của người thiếu niên ở trên bầu trời. Toàn thân người này có sóng dao động bán thần, chấn động tâm hồn người khác. Sắc mặt của Bạch Tiêu Thuần nhất thời âm trầm, một đoàn vừa rồi kia, nếu không phải là thân thể hắn cường hãn, sợ rằng lúc này nhất định đã bị thương nặng. Thiếu niên đứng ở trên trời cao Lước mắt nhìn bạch tiêu thuần một cái Sau đó thu hồi ánh mắt Cười nhìn đỗ lăng phi chậm rãi mở miệng Tiểu sư muội Thế nào lại nói với tứ sư huynh như vậy Mà thôi Ta cũng không tính toán với người Người đâu Mở ra đại trận truyền tống Đưa tù sĩ ba mạch quay về tông môn đi Thiếu niên lắc đầu Theo lời nói truyền ra Rất nhanh lập tức liền có trưởng lão cửu vân thiên Lôi tông mở ra đại trận truyền tống. Theo tiếng nổ vang vọng, Thiên Quỷ Tử cùng với Linh Tiên thượng nhân Đều cung kính hướng về phía thiếu niên bái kiến, sau đó dẫn theo tu sĩ dưới trướng đi vào đại trận, truyền tống biến mất. Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng hít thở một hơi thật sâu, để ép lừa giận trong lòng xuống. Hắn dẫn theo đám người tống huyết, ở dưới sự chăm cháu cùng với cười lạnh của tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía xung quanh, ở trong ánh mắt đầy sát ý không hề che giấu của mấy thiên nhân đang muốn đi vào đại trận rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một sóng dao động mãnh liệt hơn so với bán thân thiếu niên lúc trước đó, trực tiếp hạ xuống kiểu thiên vân nội tông. Thiếu niên giữa không trung sừng rốt, đỗ lăng phi cũng ngẩn ngơ, đám người bạch tiêu thuần lập tức ngờn đầu, nhìn lại. Mọi người nhất thời liền phát hiện ra, lại có một phù văn cực lớn từ trong không trung hạ xuống. Ở giữa không trung, phù văn này nghiền nát như đã có âm thanh uy nghiêm chấn động thiên địa, vang vọng tám phương. Phong Bạch Tiểu Thuần làm sứ giả thị vệ Trợ giúp thông thiên sứ giả Đỗ Lăng Phi Tuần tra Bác Mạch Đây chính là pháp trì của Thiên Tôn Lúc này theo pháp chỉ vừa ra Bạch Tiểu Thuần sừng sốt Bác Mạch rừng sốt Đám người Tống Quyết cũng sừng sốt Đỗ Lăng Phi, vị thiếu niên bán thần kia Giống như đều suy nghĩ tới điều gì đó Bốn phía xung quanh Đều trở nên yên tĩnh Một lát sau Bạch Tiểu Thuần giống như là mới tỉnh lại Ở trên chán quán nhất thời Chảy xuống mồ hôi Hãy biết bắt mạch này từ trên xuống dưới Đều nhìn mình là không vừa mắt Hắn vốn tưởng rằng có thể đi Không nghĩ tới hôm nay lại có thể bị lưu lại Cái đó Ta không thích hợp Chúng ta cùng nhau quay về đông mạch Bạch Tổ Thuần cũng sắp phát khóc Thóng một cái vội vàng Tính bước vào trận Nhưng thân thể án vừa thoáng động Thiếu niên bắn thần ở giữa không trung hư lạnh một tiếng Giơ tay phải lên Chỉ một cái Nhất thời một lực giàng buộc trực tiếp khiến cho Bạch Tiêu Thuần nửa bước khó đi. Bạch Tiêu Thuần vô cùng khẩn trương, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn đám người tống khuyết. Lúc này mỗi người bọn họ đều đang lên lén nhìn Bạch Tiêu Thuần một chút, sau đó nhanh chóng vô cùng bước vào trong trận pháp. Trong chớp mắt, đám người đông mạch đã đều truyền tống rời đi. Lúc này ở trong tông môn Bắc Mạch, chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Thuần là người ở bên ngoài tông. Một mình hắn đứng ở bên cạnh trận pháp, bốn phía xung quanh hắn đều là tu sĩ Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhất là vân đôi song tử Và đám thiên nhân Lúc này khóe miệng mỗi người đều lộ ra nụ cười lạnh Đầy vẻ trâu thức Về phần thân phận của Bạch Tiểu Thuần Nếu hắn bị phong làm sứ giả Vậy còn tốt Nhưng hắn lại chỉ được phong làm thị vậy Như vậy kiểu thiên vân đôi tông Xử lý chuyện của Bạch Tiểu Thuần Lại có quá nhiều chủ động cùng với cường thế Không nghĩ tới Ngươi lại có thể lưu lại Bạch Tiểu Thuần Từ từ hưởng thụ những ngày thắng của ngươi ở lại Kiểu thiên vân đôi tông của ta đi. Không quan tâm ngươi tại Đông Mạch kêu ngạo như thế nào Ở Bắc Mạch ta Ngươi đều phải cúi đầu cho chúng ta Đám người vân đôi song tử Hờ hững mở miệng Bọn họ đang nghĩ xong Mặc dù không có khả năng giết chết bạch tiểu thuần Nhưng ở nhà mình bọn họ cũng có chỗ cường thế Có quá nhiều biện pháp đi hành hạ Cùng với làm khó dễ ắn Tổ sĩ Bắc Mạch Ở bốn phía xung quanh đều cười to Loại chuyện đi giữa cợt một thiên nhân Lại không có bất kỳ hậu quả gì Đối với rất nhiều người mà nói là chưa bao giờ có Thật ra Bạch Tiểu Thuần ở địa điểm thí luyện Giết chết Lô Nguyên Thờ Đã cùng với Vân Lôi Song Tử Kết thành hận thù quá sâu Khiến cho toàn bộ bác mạch đối với hắn Đều là vô cùng căm thù Về điểm này Bạch Tiểu Thuần cũng biết Lúc này ở trong lòng đau thương Ta không muốn ở lại chỗ này Đỗ lặng Phi cười khổ một tiếng Nàng cũng không nghĩ tại sao Phụ Tôn lại phải làm như vậy Trên thực tế, Sở Dĩ nàng từ Bắc Mạch là bởi vì phụ tôn của nàng có giao phó cho nàng, nhưng nàng không ý tới Bạch Tiểu Thuần lại cũng bị lưu lại. Về chuyện này nàng không cách nào có thể thay đổi, chỉ có thể sử dụng ánh mắt đi an ủi Bạch Tiểu Thuần. Đúng lúc này, Phùng Trần ở trong số thiên nhân Bắc Mạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó trong mắt hắn có sự âm ưu lạnh lẽo. Hắn bước một bước đi ra, tiến về phía thiếu niên bán thần đang đứng giữa không trung cùng Đỗ Lăng Phi. Cúi đầu nhìn trước từng người, Lúc ngừng đầu lên Giọng nói quán anh lanh lành. Lão Tổ Bạch Tiểu Thuần này vừa được sắc phong lập thị vệ thông thiên Ở lại bác mạch ta Tất nhiên là có thể Chỉ có điều Xét tới tính nguy hiểm của người này ta kiến nghỉ Bắt đầu từ giờ phút này Hạn chế xuất hành đối với người này Bạch Tiểu Thuần muốn ngừng đầu phản bác Nhưng hiện tại thân thể hắn bị bán thần giảng buộc Không thể động đậy được Càng không cần phải nói tới chuyện lên tiếng Trong lòng hắn chưa có thể thầm bắn lớn Có đạo lý Một thiên nhân từ ngoài đến như thế Cho dù là thân vận thị vệ Cũng không thể tùy ý để cho hắn hoành hành Ở bên trong tông môn ta Không sai Lão tổ Bạch tàu thuần này vừa nhìn đã biết là trong lòng hắn có ý định gây rối Hạn chế một chút Vẫn là thỏa đáng hơn Mấy thiên nhân khác Nhất là vân lôi song tử Lập tức đều mở miệng công nhận Bạch tàu thuần suốt ruột Đỗ lăng phi cũng hiếu mẩy Phòng trần mắt thấy mặc dù bán thân lão tổ không đồng ý Nhưng cũng không cắt ngang lời nói của mình Trong lòng hắn lập tức có đĩnh ngộ Mỉm cười ông quyền cúi đầu Lão tổ Ta có một đề nghị Đối với việc bạch tiêu thuần này Ở bên trong kiểu thiên vân nội tông ta Ước pháp tạm trường Thứ nhất Hắn không có tư cách ở lại quan tải đen Chỉ có thể ở lại vân tông Cũng không thể rời khỏi phạm vi vân tông nửa bức Người vi phạm Giam giữ tại lôi lao của lôi tông Những lời này vừa ra, trong lòng của Bạch Tiêu Thuần thầm kinh hoàng, Khi huyết dâng lên, trong lòng hắn chợt bối đã vô cùng mãnh liệt. Về phần Phùng Trần, hiển nhiên có thể đoán được thời khắc này, Bạch Tiêu Thuần đang ủy khuất, hắn chẳng những không có nhìn vào Bạch Tiêu Thuần, ngược lại quay đầu, nhìn chằm chằm vào bắt mắt Bạch Tiểu Thuần, hờ hững mở miệng. Thứ hai hắn không thể ở luyện đan bắc Bạch ta, người này đan đạo quỷ dị, có thể diệt một nguyên đầu tông môn, cho nên nhất định phải hạn chế đối với hắn, một khi hắn vi phạm Sẽ phải đơn giản là giam giữ trong lùi nào nữa Tạc kiến nghỉ Trực tiếp giết chết Những lời này vừa ra Nhất thời một ý lạnh nghẽo Bao phủ khắp nơi trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Điên cuồng run dày Nhất thời ủy khuất Hắn suy nghĩ Sau những gì mình đã từng trải qua ở tinh không đạo cực tông Đã không có dự định luyện đàn Về phần thứ ba <cười> Linh lực thiên địa Bắc Mạch ta Thuộc về tu sĩ Bắc Mạch ta Làm sao có thể để cho người Mạch khác hấp thu Cho nên, Bạch Tiều Thuần ở Cửu Thiên Nguyên Lôi Tông Chỉ cần dám hít thử một linh lực của chúng ta Sẽ bị giam giữ trong lùi lọc Ước pháp tàn trường này vô cùng tàn khốc Hà khắc thích cực điểm Lời vừa truyền ra Tù sĩ Bác Mạch ở bốn phía xung quanh Đều cảm thấy ba đường này Gần như là phong kín tất cả con đường của Bạch Tiều Thuần Vân lội song tử cũng giật mình Nhìn Phùng Trần một chút Trong lòng cũng tất nhiên là đồng ý Lời Phùng Trần nói Lại có lý, có tình Bộ dạng còn là suy nghĩ cho Bác Mạch Cho dù đều là thứ ba không hợp lý nhất Cho dù điều thứ ba không hợp thi nhất Cũng khiến cho tất cả tu sĩ Bác Mạch Đều cảm thấy nên làm như vậy Người Bác Mạch Hấp thù linh khí thiên địa Bác Mạch Một mình người là thiên nhân Đông Mạch Tới đây thì cũng thôi Dỡ vào cái gì mà cướp giật linh khí của chúng ta Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn phát điên Hơi thở hắn gấp gấp Thân thể hắn bị ràng buộc run dày Trong mắt hắn xuất hiện từ máu. Nội tâm quán từ lâu đã giết gạo. <cười> Khinh người quá đắng. Khinh người quá đáng mà. Nhưng hắn không có cách nào. Hắn không biết Đỗ Lăng Phi bắt mạch có nhiệm vụ gì. Hắn biết thiên tôn làm như vậy. Nhất định là trả thù chuyện mình ở địa điểm thí luyện. Đã vỗ đầu hắn. Lạnh lùng nhìn phùng trần. Trên mặt của Đỗ Lăng Phi tỏ ra tức giận cùng với sát ký hoàn toàn không thể che giấu. Nàng hờ hững mở miệng. Chuyện này là sai lầm. Thân là thị vệ thông thiên, bị ước pháp tầm chân như vậy, Buồn cười tới cực điểm. Phong Trần có chút do dự, không nói gì, nhưng thiếu niên bắn thần ở giữa không trung lại nở nụ cười. Ta ngược lại cảm thấy cũng không tệ lắm, cứ như vậy đi. Tứ Sư huynh. Đỗ Lăng Phi nhất thời xuất xuất. Thiếu sư muội, ta không biết sư muội cùng Bạch Tiểu Thuần này có quan hệ như thế nào. Chỉ có điều sư muội có thể yên tâm một chút Thân hắn là thị vệ Trừ khi bị đệ tử bắt bạch ta giết Nếu không chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này Mặt khác có vài điều Ta phải nhắc nhở sư muội Ở đây là bác mạnh Thiếu niên bắt thần mỉm cười Chậm rãi mở miệng Sau đó hắn xoay người thoáng một cái Biến mất trong thiên địa Theo hắn rời đi ràng buộc trên người của bạch tiểu thuần cũng hoàn toàn biến mất Hắn trượt ngường đầu thờ phì phò Đồng thời hắn thấy được sự bảo vệ của Đỗ Lăng Phi Cũng thấy được sự lãnh đạm của thiếu niên bán thần Trong đồng hắn cũng dần đến sự bất đắc dĩ Mà thôi Ta lại thành thật ở chỗ này một khoảng thời gian Hy vọng tiểu đỗ đỗ tuần trai nhanh chóng kết thúc Bạch tiểu thuần thời dài một tiếng Đỗ Lăng Phi lỗi ra thần sắc lo lắng Sắc mặt biên hóa Nàng biết vì phụ tôn bị thương Vì khó coi ở địa điểm thiết luyện lần này Sợ rằng trong lòng có chút bất mãn Không chỉ là một mình bán thần bác mạnh Lại như vậy Ở trong kết quả không ít nào có thể thay đổi Về mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám Bị đưa lên đám mây trắng Do bức tượng bên trái nương lên Kiều Thiên Vân Lôi Tông chuẩn bị chốt ở cho hắn Nhưng chỉ là căn phòng của đệ tử Nhất trọng Nơi đây đơn sơ đến cực điểm Bốn phía xung quanh càng là hiểu lánh Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Khẽ thờ dài một tiếng Nhăn mặt như mày đi vào ở lại Thời gian trôi qua Rất nhanh đã vài ngày trôi qua Bạch Tổ Thuần muốn phát điên Hắn phát hiện bất kể mình đi tới nơi nào ở Vân Lôi Tông này Đều có người nhìn mình chầm chầm Đây rõ ràng là tu sĩ Bắc Mạch tu vị yêu ớt Một hơi thở của mình cũng có thể tiêu diệt Lại có thể đều dùng ánh mắt để dễu cợt Giống như là nhìn tù nhân vậy Loại chuyện vi phạm pháp tắc Người mạnh tên là vua này Ở Bắc Mạch này Nơi này cũng có thể thấy được Một khi mình tới sát biên giới Vân Tông Thần thức thiên nhân ở trong nhé mắt Lại tập trung tới dường như chỉ cần hắn bước vào một bước Sẽ hạ xuống giảm giữ hắn Hắn thậm chí cũng không thể đi tu luyện Thật ra ở bốn phía xung quanh hắn Bất kỳ ở thời khắc nào Cũng đều tồn tại sóng dao động theo dõi Một khi hắn tu luyện hấp thù linh được thiên địa Sẽ làm trái lại với pháp tam trường Hạn chế này Từ trước đến nay Bạch Tiểu Thuần chưa từng lĩnh hội qua Trong lòng hắn ủy khuất Đã sắp không chịu nổi Thậm chí hắn có cảm giác Chỉ sợ là mình cả đời này Ở một phương diện duy nhất Mình luyện đan xuống Sẽ không chỉ không có ai nấy Ngược lại còn chờ mong nhiều chuyện ngoài ý hơn nữa Xảy ra Nhưng hết đời này tất lần khác Những gia hòa này Cũng hạn chế ta luyện đàn Thế này có có thể để cho người ta sống nữa hay không vậy Bạch Tổ Thuần nhìn thấy tình cảnh như vậy Trong lòng có loại cảm giác giống như là bị vây ở tuyệt địa Đối với Kiều Thiên Vân Lôi Tông này Hắn đã giận dữ Không cách nào có thể hình dung Nhưng hắn không có cách nào Sáu vị thiên nhân liên thủ Hắn đánh không lại được Đối phương còn có bán thần lão tổ Tất cả những điều này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần Chưa có thể đi nhẫn nhịn Tàn nhịn Bạch Tiểu Thuần hung hăng Nắm tóc một cái Đời này hắn chưa từng khó chịu như vậy Lúc này hắn thừa dài một tiếng Ngồi ở chỗ đó Nhìn bầu trời xa xăm Càng ngày đờ đẫn ra Nhật Nguyệt trường không quyết Không có cách nào tu luyện Bất tử huyết Cũng không đủ sức sống để tu luyện Mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần ngoại trừ đờ ra Thì chính là đờ ra Cho đến khi Đỗ Lăng Phi tới Nhìn thấy bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần Tóc tai bù xù Cả người đờ đẫn Rất không đành lòng Tiểu Thuần Người dáng chờ một chút Ở chỗ này ngàn vạn không nên gây chuyển Lần này ta ra ngoài Đi hoàn thành nhiệm vụ Tôn phụ ta sao phó Ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng hoàn thành Sau đó chúng ta có thể rời khỏi đây Đỗ Lăng Phi nhẹ nhọc mở miệng an ổi Bạch Tiểu Thuần vô tình gật đầu Không để ý tới Đỗ Lăng Phi Tiếp tục xem bầu trời xa xăm Đờ người ra Đỗ Lăng Phi than nhẹ Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút Trầm mặt hồi lâu Sau đó mới xoay người Rời đi Bay ra khỏi Tông Môn Thời gian trôi qua Lại mấy ngày nữa Bạch Tiểu Thuần ở đây vẫn đờ người ra Dần dần mấy thiên nhân bác Bạch phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần ngoan ngoãn như vậy Đều hư lạnh Nhưng sự theo dõi lại không có giảm đi Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể đờ người ra Hắn thực sự cảm thấy Mình ở bắc mạch này Nếu như không đờ người ra Thật sự thà không biết nên làm gì nữa Thậm chí không ngừng chịu hắn con rùa đen nhỏ Nhưng con rùa đen nhỏ Thì lại không có tin tức Về phần nữ Hải ở trong quan tài Bạch Tiểu Thuần cũng không dám lấy ra Thật ra mỗi ngày hắn ở đây Đã bị người ta theo dõi Rất không thuận tiện Ngày này Sau khi Bạch Tiểu Thuần đã ngần người ra nửa tháng Sắc trời đã tới lúc hoàng hôn Mặt trời trên trời màu đỏ sậm phía xa Bạch Tiểu Thuần theo thói quen Ngồi ngư ngẩn Nhìn mặt trời lặn xuống Đang chuẩn bị nhìn mặt trăng dâng lên Nhưng vào lúc này Bỗng nhiên trong đầu quán Trong giây lát lại có một tiếng thừa dài nhẹ nhẹ, nhẹ Yêu ớt vàng liền Theo tiếng thừa dài Bên trong túi chức vật quán Lại có sóng dao động tàn ra Khí tức của nhà Những lời này vừa ra Hơi thừa của Bạch Tiểu Thuần trật ngừng lại Nhưng hắn lại cứng rắn, buộc mình thoạt nhìn vẫn cứ dại ra Trong đầu hắn lại dâng lên nghìn tầng sóng Trong lòng có chút kích động Là nàng đang nói chuyện sao? Chân linh Bạch tiêu thuần hoàn toàn không có một chút do dự Ở trong đầu lập tức lại tàn ra ý thức của mình Nhưng đợi hồi lâu Cũng không thấy có tiếng đáp lại Bạch tiểu thuần cảm thấy lo lắng Suy nghĩ có nên mạo hiểm đấy ra quan tài xem một chút hay không Nhưng vào lúc này Trong đầu quán lại một lần nữa Có tiếng nói yếu ớt chuyển tới Là ta Cám ơn người Khiến cho ta lại cảm nhận được khí tức của nhà Bạch tiểu thuần mừng rỡ Thật ra trong khoảng thời gian này Hắn đã buồn chán tức cực hạn Lúc này đột nhiên phát hiện nữ hài nhi chân linh Lại có thể thức tỉnh Trong lòng quán càng kích động hơn Vội vàng truyền ra ý thức Không có bạch thức đàn Người cũng có thể thức tỉnh sao Thức tỉnh không phải là cơ thể của ta Mà là ý thức của ta Bác bạch Đã từng là nhà của ta Khí tức ở đây Có thể trợ giúp rất lớn đối với Tích lũy lâu dài Có thể thay thế được hiệu quả Của một viên bách tức đàn Chỉ có điều Ý thức của ta cũng không cách nào có thể thức tỉnh quá lâu Giọng nói của nữ hài gián đoạn Vang vọng trong đầu Bạch Tiểu Thuận Khí tức của nhà Ta từng nghe Linh Khê Lão Tổ nói qua Linh Khê Tông Từng chính là nguyên đầu tông môn Của bác mạch này Hàn Môn Bạch Tổ Thuần rất sợ đối phương lại ngủ say Vội vàng nói Hàn Môn Nữ Hải Nhi dần như là nở nụ cười Chỉ là tiếng cười kia Có phần cay đắng, có phần hồi ức Đúng vậy Hàn Môn Đã từng là của ta Thân là người đệ tử đầu tiên của Thiên Tôn Vì hắn trình chiến Khôi Hoàng Triều Chém dứt mấy vị Thiên Vương Cho đến đuổi Khôi Hoàng Triều ra khỏi thông thiên hạ Sau đó Ra lại vì hắn chấn thủ Bắc Mạch của khu vực Thông Thiên Sáng lập nguyên đầu Hàn Môn ở Bắc Mạch Bạch Tiểu Thuần vốn chỉ buồn chán Thấy nữ hài nghi thức tỉnh Suy nghĩ của hắn là hai bên nói chuyện một chút Trên thực tế hắn cũng không có ý nghĩ đi thăm dò chuyện trước đây Nhưng hắn lại không nghĩ ra Hắn chưa có một câu Bản thân không hề chuẩn bị Nữ hài tử này lại có thể nói ra như thế Một chuyện bí ẩn giống như là sấm xét vậy Sao? Bạch Tiểu Thuần sừng sốt Hắn không thể ngờ được Nữ hài này lại là đệ tử đầu tiên của Thiên Tôn Điều này khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần trân trọng mắc nhiệt Hắn liên hệ chuyện bốn đại bán thần của Nguyên Đầu Tông Môn Đều là đệ tử của Thiên Tôn Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy Theo những lời nữ hài này nói Có 8-9 phần đó là sự thực Vậy nàng Bạch Tiểu Thuần có chút do dự Còn chưa nói hết Là muốn hỏi Thân phận ta đã như vậy Vì sao hàn môn đã bị kiểu vân thiên đôi tông này thay thế được sao Vậy Dĩ nhiên là Ý của thiên tôn Nếu không chu đạo nhất lúc đó tuy là bán thần Nhưng dựa vào hắn Làm sao có thể là đối thủ của ta Bạch Tàu Thuần mở to mắt Hơi thở trên nên dồn dập Nữ hài này nói ra tin thức Thực sự khiến cho hắn qua mức chấn động kinh ngạc Hắn muốn biết Rốt cuộc cường giả bán thần hàn môn này Làm chuyện gì Lại có thể khiến cho thiên tôn có thể không để tình thầy trò Mà giết chết nàng Rõ ràng là bị giết chết Vì sao còn nữ hài như này giống như là tàn hồn lưu lại Giờ như nữ hài này Phát hiện ra được suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần Nàng chầm mặc một lát Bỗng nhìn mở miệng Tiểu tử Cho người một lần tạo hóa tuyệt thế Người có dám nhận không Có nguy hiểm sao Bạch Tiểu Thuần có chút do dự Thử do xét Những lời này vừa ra Sau nửa nét hương Âm thanh của nữ từ kia Vẫn chưa đáp lại Hồi lâu sau Giọng nói của nàng mang theo dao động Vang vọng ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần Ta rất nghi ngờ Linh Khê Tông làm sao có thể giao cố quan tài của ta cho người Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ Vội vàng giải thích một chút À cái này Có khả năng chính là bởi vì Ta làm việc là tương đối ổn thỏa đấy Bạch Tiểu Thuần cười gượng vài tiếng Năm đó thiên tôn muốn giết ta Ta cũng sớm có sự chuẩn bị Cho nên bản tôn dù có chết Nhưng lại có lưu lại phần hồn Đoạt xác thân thể chân linh Mới xóa đi tất cả khí tức Khiến cho thiên tôn không phát hiện Nữ hải nhi không để ý tới câu trả lời của Bạch Tiểu Thuần Hờ hững mở miệng Mà năm đó ta chuẩn bị Cũng không phải là một thân thể chân linh Còn có một thế giới chi bảo Đáng tiếc Năm đó thế giới chi bảo này Còn chưa hoàn toàn ổn hóa Nếu không Có thể trận chiến ấy lấy tu vi thiên tôn lúc đó Thắng bại còn chưa thể biết được Thế giới chi bảo Bạch Tổ Thuần không nhịn được Hỏi một câu Lấy toàn bộ mặt đất Bắc Mạch làm cơ sở Ở sâu bên trong hàn băng Luyện hóa mặt đất Bắc Mạch Có thể nói Toàn bộ mặt đất bát ngắt vô hạn của Bắc Mạch Chính là bản thể của bảo này Bảo vật như vậy Ta gọi là thế giới chi bảo Người có thể hiểu được không Giọng nói của nữ Hải Nhi Chậm rãi truyền ra Ở bên trong giọng này Mang theo một sự bá đạo Còn có một uy nghiêm vô thường Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Cũng sắp muốn rơi xuống đất Thiếu chút nữa là hắn đã la thất thành Chế luyện mặt đất Bác Mạch Thành một bảo vật Nhưng Bác Mạch này lớn như vậy Bạch tiêu Thuần hoàn toàn bối rối Hãy biết Bác Mạch to lớn Tương đương với Đông Mạch Có thể nói đây là một mảnh đại lục Mà hiện tại Theo như lời của nữ hải tử này nói Năm đó nàng muốn luyện hóa Bắc Bạch thành pháp bảo Mặc dù còn chưa hoàn thành Nhưng bộ dạng Lại hoàn thành hơn phân nửa Cho dù hắn là thiên nhân Điều này đối với Bạch Tiểu Thuần cũng giống như là nửa đêm nói chuyện phương Tây Trời ạ Ta chỉ là buồn chán tìm người dài buồn mà thôi Không nghĩ tới lại đi thám thính được tin tức lớn như vậy Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trong đầu chấn động Thật ra đối phương nói về pháp bảo này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Hắn không khỏi cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Hiện tại, ta có thể cảm nhận được trải qua bao nhiêu năm sau, pháp bảo này đã hình thành. Ta cần sự trợ giúp của ngươi, khiến cho ta cùng với pháp bảo này tiến hành dung hợp cuối cùng. Ta trở thành khí linh của bảo này, để báo đáp pháp bảo này thuộc về ngươi, nhận ngươi làm chủ. Yêu cầu của ta chưa có một, giết chết thiên tôn. Bảo này có uy lực vô cùng, Một khi dao động, liền có thể phân chia bác bạch ra khỏi thế giới thông thiên Đột ngột từ trên mặt đất nhô lên, hóa thành một thanh đại kiếm băng hạn Mà tất cả tu sĩ bác mạch, những thứ có sinh mạng Tất cả những người sinh ra ở nơi này bao nhiêu năm Bọn họ sẽ không chết, mà sẽ sống bên trong thế giới của pháp bảo này Người trở thành chủ nhân của pháp bảo này Như vậy gián tiếp, cũng liền trở thành chủ nhân của bọn họ Đồng thời, ở trong quá trình ta dung hợp với thế giới chi bảo này Linh khí thiên địa ở trên pháp bảo này Cũng vì năm tháng vô tận Tích lũy đã lâu Nhưng bị người hấp thụ tu luyện Có thể khiến cho tu vi của người Ở trong khoảng thời gian ngắn Bạo phát tới mức tận cùng Trở thành bán thần Cũng không phải là không có khả năng Đây là hai tạo hóa lớn ta cho người Như vậy hiện tại Người nói cho ta biết Tạo hóa này Người có dám nhận hay không Giọng điệu của nữ hài nhi Chắc như đinh đóng cột Giống như là tính cách của bản thân nàng Chính là người cực kỳ quyết đoán Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần Trở trở nên gấp gáp vô cùng Trong con mắt lộ ra ánh sáng mãnh điện vừa ngay đến hai tạo hóa lớn này Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần nhất thời Lại huyễn tường ra cảnh tượng Tay mình nắm thanh đại kiếm Do mặt đất bắc mạch hóa thành Quét ngang thiên hạ Vô số cường giả tu vị yếu hơn mình Đều chẳng gặp kính nề Hoặc là cuồng nhiệt nhìn mình Vậy đơn giản chính là Cuộc sống đỉnh đỉ Bạch Tiểu Thuần tin tưởng khi đó mình nhất định sẽ ngừa mặt lên trời cười to Sau đó tay áo khẽ vùng lên Hất cảm lên Hứng hờ nói một câu Bạch Tiểu Thuần tạp vất tay áo Thiên địa tất cả tan thành mây gói Sau đó Hình ảnh trong đầu hắn lại biến đổi Truyền thành cảnh tượng sau khi bản thân trở thành chủ nhân của thế giới chi bảo bác mạch Chân đạp vân lôi song tử Tức giận chỉ phùng Trần Đồng thời thiếu niên bán thần bác mạch ở bên cạnh mình Hai tay cắm vào trong ống tay áo Biết vân lợi Tất cả những điều này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi kích động Thần sắc hắn hương phấn Nhưng đã có một chút do dữ Thật ra hắn cảm thấy không rõ Về loại chuyện trên bầu trời Có cái bánh nhân thịt rơi xuống Hắn cảm thấy không ổn Mặt khác Bạch tiêu Thuần cảm thấy Loại chuyện này Mình không thể khiến cho một người ta Có cảm giác quá vội vàng Chắc hẳn phải rụt rè một chút mới đúng Vì vậy hắn ho nhẹ một tiếng Ở trong đầu truyền ra ý thức Chuyện này Bạch Mẫu Mộ... Bạch Tàu Thuần vừa nói tới đây Giọng nói của nữ hài tử kia Trực tiếp cắt ngang lời hắn Ta không có cách nào thức tỉnh quá lâu Cần ngủ say một khoảng thời gian Mà có thể lại thức tỉnh Chờ lần sau khi thức tỉnh Lại nói cho ta biết sự lựa chọn của người Nói xong Giọng nói của nữ hài nhi dần dần yếu ướt Rất nhanh giống như trước đây Biến mất vụ ảnh Bạch Tàu Thuần sừng rốt Ở trong đầu hắn thầm kêu vài tiếng Nhưng trước sau không thấy nữ hài nhi đáp lại Hắn gãi đầu một cái Xác định nữ hải tử này Thực sự đã lại hôn mê Hôn mê như vậy Cũng quá nhanh đi Ta còn chưa nói hết mà Trong lòng của Bạch Tự Thuần ngứa ngấy Trước đó Nữ hải nhi nói tới tạo hóa Khiến cho hắn động tâm không thôi Nhưng hôm nay hắn không có cách nào Nữ hải tử này suy yếu Chỉ có thể chờ tới khi nàng lại thức tỉnh Mới có thể tiếp tục liên hệ Bạch Tự Thuần thở dài Suy nghĩ có phải nữ hải nhi cố gắng làm như vậy hay không Trong đầu hắn cẩn thận phân tích chuyện này Suy nghĩ tìm hiểu tiếp theo Sau khi đối phương tỉnh dậy Mình nên mở miệng nói như thế nào Có chuyện này để giết thời gian Ở trong mấy ngày tiếp theo Bạch Tiểu Thuần nhìn như lỡ đờ ra Trên thực tế trong đầu đều đang phân tích lợi hại của chuyện này Dòng thời gian trôi qua Rất nhanh đã 10 ngày trôi qua Bạch Tiểu Thuần chờ lại chờ Nhưng hắn cho đến tới bây giờ Nữ hải nhi kia vẫn không có thức tỉnh Điều này làm cho trong lòng hắn giống như là có kiến đang bò Có chút nóng này Cùng lúc đó, trong khoảng thời gian này Hắn ở bên trong Bắc Mạch Vân Tông Ngược lại cũng được an phận thủ thường Một không rời khỏi Vân Tông nửa bước Hai không luyện năn Ba không hấp thu linh được thiên địa Bộ dạng quán thành thực như vậy Khiến cho mọi người ở Bắc Mạch cho dù là nhìn hắn không thuận mắt đi nữa Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Cũng không tìm ra được chỗ nào phát tắc Chỉ có điều những Theo dõi nên có Vẫn không hề giảm xuống Sáu vị thiên nhân Bắc Mạch Đều tập trung vào chỗ của Bạch Tiều Thuần Còn có vô số đệ tử của Vân Tông đều bàn luận về chuyện này Thì thoảng còn cười lạnh Đưa mắt tập trung về chỗ của Bạch Tiểu Thuần Cho dù là ở bên ngoài Bạch Tiểu Thuần này kiêu ngạo như thế Nhưng đến Bắc mạch ta Cũng không có cúi đầu Cảm giác khi rẽ thiên nhân thực sự là không thể Thiên nhân thì thế nào chứ Ở Bắc Bạch ta Còn không phải là bị hạn chế tất cả hành động Các người không thấy được Cái dáng vẹo ủi khuất của Kiên Bạch Tiểu Thuần này Thật khiến cho người ta buồn cười mà Trước đây ta cũng từng nghe nói qua về Bạch Tiểu Thuần này Mọi người đều đồn đại Trên người hắn có lực kiếp Đi tới chỗ nào thì sẽ khiến cho chỗ đó gặp tai họa lớn <cười> Ta còn tưởng rằng hắn có ba đầu xấu tay Hoặc là có chỗ không tầm thường nào đó Nhưng mà hiện tại xem ra Chẳng qua cũng chỉ là có như vậy Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới Bắc Mạch Những lời bàn luận này trước sau không dừng lại vang lên Không ngừng huyên áo Bạch Tiểu Thuần lại không có tâm tư Đi nghe bọn họ nói Nhưng thần thức thiên nhân quán đảo qua Những ngôn từ Lại không ngừng hiện lên ở trong tay Thật là quá đáng Ta cũng thành thực như vậy Lại còn châm trọng ta Bạch Tổ Thuần càng thức giận Hơn nữa nữ hài trước sau không tỉnh Bạch Tổ Thuần cảm thấy bác mạch này Đơn giản là sống một ngày bằng một năm Không được Ở chỗ này không được tự do Thì cũng thôi đi Nhưng ta phải tu luyện Trước đây Bạch Tổ Thuần không cảm thấy mình là người thích tu luyện như thế Nhưng hôm nay hắn ở Bắc Mạch này chịu đủ hạn chế Hắn rất hoài niệm chuyện tu luyện Thật sự mỗi lần tu luyện Một bế quan Thật giống như là đi ngủ Thời gian trôi qua đều đặc biệt nhanh Bất tử huyết cần sức sống Ở đây cũng không có tài nguyên Hai cốt màu vàng lại không thể để lộ ra Nhật Nguyệt trường không quyết Cần lực thiên địa Người ở Bắc Mạch này lại không cho phép ta hấp thù Bạch Tổ Thuần bò đầu vứt tài Hắn cảm thấy đây là một cái chết tuần hoàn Cho dù thế nào đi nữa cũng không cái nào có thể phá vỡ được. Dần dần, ánh mắt hắn có chút đỏ lên, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, suy nghĩ trong đầu hắn lại nhanh chóng xoay chuyển, không ngừng cân nhắc xem làm như thế nào ở bên dưới tình huống để không bị trái ước pháp tạm trường, vẫn có thể khiến cho mình tu luyện. Mấy ngày sau, Bạch Tô Thuần chợt ngẩng đầu, tóc tài rối bời, trong mắt mặc dù có tơ máu tràn ngập, nhưng cũng lộ ra ánh sáng kích động, hắn vỗ đùi cười hà ha. Bạch Tiểu Thuần ta là một thiên tài. <cười> Không cho ta rời khỏi vân tông Ta lại không rời đi Không cho ta hấp thu lực lượng thiên địa Ta không hấp thu nữa Không cho ta luyện đan Như vậy ta cũng không luyện đan Ta bán đan dược chung quy cũng được chứ Bạch Tổ Thuần có chút kích động phấn chấn Đây là biện pháp hắn nghĩ tới Hắn chuẩn bị đi bán đan dược Đổi linh thạch Kể từ đó Liền có thể thông qua linh thạch đi tu luyện nhật nguyệt trường không quyết Về phần tốc độ tu luyện Vậy phải xem hắn đổi được bao nhiêu linh thạch Đan dược bình thường không có dễ bắn Chỉ có điều hai loại đan dược nhất định là có nguồn tiêu thụ Thần sắc của Bạch tiêu Thuần kích động Vỗ túi đựng đồ Lấy ra hai bình đan dược Nhìn hai bình đan dược trước mặt Trong lòng của Bạch tiêu Thuần nóng như lửa Đầy tự hào Phát tình đan Người người đều là rất cần mà <cười> Chí huyễn đan Chỉ cần ăn một viên Bảo quản lại không rời đi được Bạch Tiểu Thuần xúc động Hắn suy nghĩ Cũng may thời điểm mình ở tinh không đạo cực tông Luyện được không ít đan dược Hai loại đan dược này hắn tích chữ số lượng đủ lớn Nếu không ở dưới sự hạn chế nghiêm ngặt của bác mạch Hắn thực sự không có đường ra Về phần đi bán đan dược như thế nào Thì Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ không xong Không thể chỉ bán hai loại đan dược này Còn phải tăng thêm một ít vật phẩm khác Cùng bán đi mới có thể Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên là có một chút do dự Có thể tưởng tượng được Cách làm quá đáng của bác mạch trong mấy ngày qua Những đệ tử khi châm chọc đối với mình Còn có huýt thủ giữa Hàn Môn của vị Cửu Tông, Bạch Tô Thuần lại hung hăng cắt trong một cái. "Đây đều là do các ngươi ép tà. Hắn chợt lao ra khỏi căn phòng, "Vờ đi." Hắn lập tức bị tất cả tu sĩ Bắc Mạch đã nhìn thấy được, sử dụng ánh mắt lập tập trung vào hắn. Phần lớn trong ánh mắt kia là sự đùa cợt, cười lạnh cũng không ít. Đúng như theo lời của bọn họ nói, loại cơ hội có thể khi thiên nhân như vậy, đối với Bắc Mạch mà nói, vẫn là lần đầu tiên, cũng khiến cho bọn họ cảm thấy thích thú. Nhất là ở dưới tình huống bán thần dùng túng Những đệ tử này tất nhiên hoàn toàn không có chút sợ ái nào Bạch Tiểu Thuần không để ý tới Ngược lại Hắn lại cảm thấy Người quan tâm tới mình càng nhiều càng tốt Vì vậy hắn đặc biệt đi tới chỗ của nhiều người Cùng thu hút đủ sự quan tâm Sau đó Bạch tiêu Thuần nganh ngang Đi tới quảng trường ở bên trong Vân Tông Nơi bình thường có nhiều người tới thi luyện nhất Các bạn vừa nghe xong tập số 230 của bộ chuyện nhất đến Vĩnh Hằng Hôm nay thì mình hơi mềm một chút Nên là chắc mình chỉ đọc một tập này thôi Một tập ngắn này Và hắc tê du thì mình đọc sau nhá Ngày mai Hiện hôm nay các bạn ở ngày mai sẽ cố gắng để đọc Chúc mọi người ngủ ngon nhé